Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Trường 296, Mua sắm thư tịch Hai người trong tử quán nâng cốc nói cười, có chút khoái ý, tiên nhân nhưỡng, mà liễu tam canh đề cử quả thực là rượu ngon cực phẩm bậc nhất. Hơn nữa, loại rượu này cực kỳ mạnh, người có tử lượng không tệ như tần lục, sau khi uống hai vò cũng trực tiếp gục xuống, say đến bất tỉnh nhân sự. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, Đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mở mắt ra, Tần Lục phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nệm mềm mại, thoải mái dễ chịu. Đây là một gian phòng được bày trí có chút lịch sự tao nhã, ánh nắng tươi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, mang theo cảm giác ấm áp, trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương thanh mát nhàn nhạt. Tần Lục ngồi dậy trên giường, đưa tay xoa xoa đầu, cảm giác say rượu khiến đầu óc hắn vẫn còn có chút trướng. Hắn ôm trán, mặt mày khổ sở. Xem ra rượu ngon tuy tốt, nhưng cũng không thể mê mùi a mỗi một lần say rượu, hắn đều sẽ hối hận, hối hận vì sao bản thân lại uống nhiều như vậy. Nhưng mỗi một lần khi uống, lúc bầu không khí đã trở nên sôi nổi, hắn lại luôn luôn không khống chế nổi, hăng hái uống thả cửa. Hắn hiện tại, đã thích uống rượu. Tần lục đứng dậy xuống giường, đầu tiên là dùng nước sạch rửa mặt, sau đó thành thạo lấy từ trong, túi trữ vật, ra một viên, giải tửu đan trực tiếp ném vào trong miệng. Cảm giác say rượu của Linh Tửu chỉ có thể dùng đan dược khu trừ, tự thân sử dụng linh khí không cách nào giải trừ được cơn chến choáng. Từ sau khi Tần Lục thích uống rượu, giải tửu đan, luôn được hắn để bên người. Một cổ cảm giác mát lạnh từ trong thân thể hắn phát ra, khiến đầu óc của hắn không còn mông lung, cả người cũng tỉnh táo hơn không ít. Chờ một lúc lâu, Tần Lục mới đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn đi đến bên cạnh một gian phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Lão Tam, tỉnh chưa ngô, trong phòng truyền ra âm thanh mơ mơ màng màng của Liễu Tam Canh. Tần Lục liền đứng đợi ở cửa một hồi, Liễu Tam Canh mới chậm rãi mở cửa phòng, hắn ngáp một cái. Lão Tần, sao ngươi dậy sớm thế? Tần Lục hồi đáp ta chuẩn bị ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua sắm một chút sách vở Ngươi có muốn đi cùng không? Thôi thôi, ta đối với mấy thứ này không có hứng thú, ta vẫn là tiếp tục ngủ đây, được rồi, vậy ta tự đi đơn giản hàng huyên vài câu, Tần Lục liền cáo từ liễu tam canh rời đi. Đi ra khỏi khách sạn, Tần Lục khống chế thân hình bay lên, bắt đầu xuyên qua giữa những khối tự thạch lơ lửng, cố ý tìm kiếm nơi bán sách vở. Trải qua một phen tìm kiếm, hắn liền nhìn rõ được tình hình phân bố đại khái của Thanh Hóa Thành. Tuy nói có vô số tự thạch lơ lửng, nhưng những tự thạch có cửa hàng vẫn tương đối tập trung, phổ biến ở khu vực trung tâm, mà ở vùng ngoại vi. Dường như đều là các kiến trúc kiểu nơi ở cỡ chỗ này, tiền thuê nhà chắc hẳn phải rất cao đi, tần lục trong lòng suy tư. Đi dạo một hồi lâu, hắn rốt cuộc tìm được nơi bán sách vở. Nơi này cũng giống như những cựu thạch khác, đều là nơi hội tụ của nhiều hiệu sách, cả một con đường đều là tiệm sách. Tu sĩ lui tới nơi đây không nhiều, nhưng cũng coi như có chút náo nhiệt. Tần lục chấp hai tay sau lưng, chậm rãi đi trên đường, hết nhìn đông lại nhìn tây. Dán vẽ rất nhàn nhã thoải mái. Chẳng bao lâu sau, một cửa hàng sách to lớn liền lọt vào tầm mắt hắn, mà điều khiến hắn chú ý nhất chính là tấm biển treo trên cửa. Nền màu nâu đỏ, chữ mực đen viết theo lối viết thảo, ba chữ, triện hương các, được viết rõ ràng trên tấm bảng. Ba chữ to này, mang theo một loại cổ kính của chữ lệ, lại không thiếu vẻ đoan trang hào phóng của chữ khải. Chữ viết tinh tế, mang theo vài phần ý vị phiêu dật, Nhìn thấy tên tiệm này, Tần Lục dừng chân một chút, sau đó mới đi vào bên trong. Phạm vi của truyện hương các cực lớn, rất nhiều giá sách được đặt trên mặt đất, không ít tu sĩ đang lựa chọn sách vở. Thấy không có ai tiến lên ngênh đón, Tần Lục cũng vui vẻ được thanh nhàn, chắp tay sau lưng bắt đầu tùy ý xem xét. Trên đỉnh mỗi dãy giá sách đều được dán nhãn phân loại sách vở, bao gồm lễ nghi, thiên văn, toán pháp, thuộc số, phổ ghi chép, đồ vật, quân sự, lục pháp, nông nghiệp, y học tạp thư, tiểu thuyết, vân vân. Phạm vi rất rộng. Điều này cũng làm cho Tần Lục mở rộng tầm mắt, phản phất như trở lại thư viện của kiếp trước. Mà chất lượng sách vở ở đây cũng thuộc hàng thượng đẳng, giấy, cách đóng sách, thậm chí ngay cả kiểu chữ đều rất rõ ràng. Đương nhiên, giá cả cũng theo đó mà tăng lên. Bất quá, chút linh thạch này đối với Tần Lục mà nói, vẫn là không đáng kể, hắn vừa đi vừa mua, rất nhanh liền mua được rất nhiều sách vở. Chỉ riêng tiền linh thạch, đã tốn đến mấy ngàn. Nhiều sách vỡ như vậy, ngoài việc Tần Lục muốn tự mình đọc, còn có một phần là vì ý định xây dựng tàng kinh các sau này. Mà khi Tần Lục đã dạo qua gần hết truyện hương các, hắn đột nhiên nhìn thấy một quyển trục màu bạc, không khỏi dừng bước. Phía dưới quyển trục này được dán nhãn ghi, tam giai hạ phẩm phù lục, liên hoa phù lại là tam giai hạ phẩm phù lục. Đây là lần đầu tiên ta gặp, Tần Lục liền đứng tại chỗ đánh giá quyển trục màu bạc này Từ khi tu vi của hắn tấn thăng đến trúc cơ kỳ, sau đó thành lập tầng môn, hắn cũng rất ít khi vẽ bùa. Thứ nhất, đối với lợi nhuận mỏng manh của phù lục, hắn cảm thấy không đáng, có thời gian đi vẽ bùa, còn không bằng dành nhiều thời gian hơn để nâng cao thực lực bản thân. Thứ hai, phù lục đối với việc chiến đấu của hắn trợ giúp rất ít, uy lực của rất nhiều phù lục căn bản còn không bằng uy lực của tiểu pháp thuật của hắn, khi chiến đấu hoàn toàn không cần thiết phải sử dụng. Hai nguyên nhân này đã khiến hắn lười biến với phù lục nhất đạo. Nhưng bây giờ, tam giai phù lục trước mặt này lại khác, tam giai phù lục tương đương với phù lục do tu sĩ kim đang luyện chế, uy lực tự nhiên là cực mạnh. Nếu có thể học được cách luyện chế tam giai phù lục, vậy tuyệt đối có thể tăng cường thực lực bản thân. Mà tam giai phù lục vốn chỉ có tu sĩ kim đang mới có thể luyện chế, đối với tầng lục, người đã thức tỉnh thiên phú chế phù mà nói, không quá khó để công phá. Nghĩ như vậy, Tần lục gỡ quyển trục, liên hoa phù, xuống, hỏi người tiếp khách đang đứng yên bên cạnh, đạo hữu, phù lục này quyển trục giá bao nhiêu, bẩm tiền bối, đây là phù lục công kích, liên hoa phù, có giá bán là một vạn khối linh thạch hạ phẩm. Chật chật, thật đúng là không rẻ, Tần lục cảm thán một tiếng. Đối với cái giá này, hắn cũng không cảm thấy quá kỳ quái, dù sao một tấm tam giai phù lục có giá thị trường đều từ 500 khối linh thạch trở lên. Một vạn khối linh thạch mua một quyển trục, nếu có thể nghiên cứu thông thấu, vậy chính là nguồn thu nhập linh thạch liên tục không ngừng. Đắt một chút cũng là bình thường. Ta mua, lần này ra ngoài, tần lục cũng mang theo mấy vạn linh thạch, lúc này cũng không do dự nhiều, lập tức lấy linh thạch ra thanh toán. Tiền trao cháo múc, tần lục cất kỹ tất cả sách vở quay người rời khỏi triện hương cát. Thấy thời gian đã đến buổi chiều, hắn trở lại khách sạn, tìm liễu tam canh xem hắn đã tỉnh lại chưa mà khi hắn đến khách sạn mới biết được liễu tam canh đã tỉnh đồng thời tần lục còn từ trong miệng hắn biết được một chuyện khá thú vị trong khách phòng liễu tam canh cười nói ai nha đêm nay xem ra thật là náo nhiệt tuệ năng kia và sử lân muốn luận võ ở trên lôi đài đá kia kìa a nghe vậy trong mắt tần lục tinh quang lóe lên hứng thú nói là hai người ở trên kỳ tài bản sao không sai Trong kỳ tài bản mới nhất, tuệ năng xếp hạng thứ 8, mà sử lân này xếp hạng thứ 10, tu vi của hai người đều là trúc cơ hậu kỳ, đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi A, bọn hắn vì sao lại ước chiến, còn có thể thế nào, liễu tam canh đương nhiên nói, còn không phải là vì thứ hạng trên kỳ tài bản sao, nghe nói là sử lân kia chủ động khiêu chiến tuệ năng, muốn thay thế tên. Của hắn, thì ra là thế, Tần lục gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Trên cửu chân Lan gia bản, Kỳ tài bản ghi lại 20 vị trí đầu những thiên kiêu tuyệt thế của cửu chân vực, bọn hắn tuổi còn trẻ đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới, chính là những thiên chi kiêu tử nổi danh gần xa. Những người trên bản, Tần Lục đã từng gặp qua mấy người. Một trong số đó là thiếu niên lưng đeo cự thù diệt môn kia, ngụy Tử mặc. Hôm đó ở bên ngoài vô cực phường, Tần Lục gặp hắn bị người đuổi giết, lựa chọn ra tay tương trợ, giúp hắn dọa lui truy binh, cứu tính mạng của hắn. ngụy Tử mặc. Chính là thiên tài xếp hạng thứ 20 trên kỳ tài bản. Trừ hắn ra, Tần Lục còn gặp qua một thiên tài khác, người để lại cho hắn ấn tượng cực sâu, đồng thời là một nữ nhân cực kỳ kinh diễm, Liễu Thanh Yên. Liễu Thanh Yên lấy tuổi tác không đủ 20, đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ, đứng ở vị trí thứ 7 trên kỳ tài bản, đồng dạng cũng là một vị thiên kiêu thanh danh hiện hách. Bất quá, người lưu lại ấn tượng sâu nhất cho Tần Lục, đương nhiên vẫn là thiếu niên có khuôn mặt tươi cười sáng lạng, không bị trói buộc kia. Tên của hắn gọi là Tô Hạo. Tô Hạo tuổi vẻn vẹn 18, Tu Vi liền đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, đứng đầu bảng kỳ tài bảng. Đồng thời có lời đồn đại sưng, hắn có thể đạt tới nguyên anh cảnh giới trước 50 tuổi, thiên tư này chính là thiên tài nhất đẳng thế gian. Ngày đó Bạch Ngọc Phường bị tà tu vây công, đúng là hắn đột nhiên xuất hiện, đem tất cả tà tu một đao chém thành cho tàn. Cứu tính mạng tất cả tu sĩ của Bạch Ngọc Phường, trong đó cũng bao gồm tính mạng của Tần Lục và Cố Nguyệt. Mà bây giờ, hai vị thiên tài có thứ hạng cao, muốn ở chỗ này phân cao thấp, tin tức này lập tức khiến Tần Lục hứng thú. Thế nào? Đêm nay có muốn đi xem một chút không? Liễu Tam Canh cười hỏi. Đương nhiên, ta cũng muốn nhìn xem cái gọi là thiên tài có chiến lực thế nào, đi. Vậy ta đi trước mua hai tấm vé vào cửa, tỷ thí này khẳng định rất nóng, nếu là không sớm mua vé khẳng định không có vị trí Liễu Tam canh tràn đầy phấn khởi nói xong lập tức ra khỏi phòng màn đêm rất nhanh gián lâm Thanh Hóa thành tiếng ồn ào lại lần nữa nhiệt liệt mà tại đêm nay lại có không ít người bay về phía đài luận võ trong thành Hai thiên tài đỉnh phong của cửu chân vực quyết đấu tin tức này trải qua mấy ngày truyền bá đã gây nên sự chú ý của không ít người ở Thanh Hóa thành nhao nhao tới quan chiến Đài luận võ được xây bên trong một tảng đá lớn khối cự thạch này chính là hình thái điêu khắc, nội bộ có một cái hố sâu cực lớn, trải qua tu luyện của các loại tu sĩ, hình thành một lỗ tròn cực kỳ tráng quan. Toàn thân là hình bầu dục, chính giữa có một khu đất bằng làm sân bãi tỉ thí, kháng đài vây quanh vách tường bốn phía, trục sắp xếp dâng lên. Xung quanh có thể chứa mười mấy vạn người xem, đồng thời mỗi vị trí đều có thể dễ dàng nhìn thấy tỉ thí trong sân, mười phần tráng quan. Lúc Tần Lục và Liễu Tam canh đi vào sân đấu võ. Khoảng cách tỷ thí bắt đầu còn có nửa canh giờ, nhưng mà nơi này đã là người ta tấp nập, chen chúc không chịu nổi. Xuyên qua dòng người chen chúc, Liễu Tam Canh rất quen thuộc dẫn theo Tần lục đi vào vị trí bên trên ngồi xuống. Chật chật, người thật đúng là nhiều, Tần lục nhìn xem tu sĩ còn đang nối đuôi nhau mà vào, không khỏi lên tiếng cảm khái. Liễu Tam Canh cười nói, hắc hắc, loại chuyện náo nhiệt này cũng không thường thấy, khẳng định mọi người đều đến tham gia náo nhiệt, cũng đúng. Đây là cuộc chiến tranh đoạt thứ hạng, cũng là cơ hội dương danh lập vạn, tần lục có chút cảm khái một tiếng. Theo trên sách của chư các thần quân viết, thứ hạng trên kỳ tài bản rất là đơn giản thô bạo, chỉ có một quy tắc, đó chính là dựa theo tuổi tác và tu vi cảnh giới để tiến hành xếp hạng. Hắn sẽ không tính toán thân gia, kinh nghiệm thực chiến của tu sĩ, hoặc là thực lực phương diện khác, xếp hạng toàn bộ dựa theo tốc độ tu luyện để tiến hành. Ai trẻ tuổi, ai tốc độ tu luyện nhanh như vậy xếp hạng cũng liền ở phía trước. Điều này cũng dẫn đến một số tu sĩ tu vi cảnh giới cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến thiếu sót, thường xuyên bị những người khác đến nhà bái phỏng, tiến hành luận võ vấn kiếm. Bởi vì thứ tự tấn thăng trên kỳ tài bản cũng rất đơn giản. Chỉ cần trong cùng một cảnh giới, tuổi tác không hơn kém nhau 3 tuổi, và ở dưới sự chứng kiến của đông đảo người xem, Hoa Minh Chính đại đánh bại người có thứ hạng, vậy liền có thể lấy đi thứ hạng của hắn. Cũng bởi vì thế, thứ hạng trên kỳ tài bản mỗi một năm đều có không ít biến động mà một số tu sĩ trẻ tuổi cũng đều vì một cái thứ tự thường xuyên khắp nơi khiêu chiến đánh đến sống chết đúng rồi liễu tam canh đột nhiên nghĩ tới một chuyện quay đầu hỏi tần lục lão tần ta thấy tu vi của ngươi là trúc cơ hậu kỳ nhưng còn không biết tuổi của ngươi là bao nhiêu tuổi tác của tu sĩ rất khó nhìn ra từ bên ngoài bởi vì tu vi cao thâm do linh khí tẩm bổ thân thể dẫn đến bề ngoài sẽ không nhanh chóng già đi coi như người trên trăm tuổi bề ngoài có lẽ cũng chỉ là bộ dáng trẻ tuổi. Nghe được vấn đề đột ngột này, Tần Lục hơi sững sốt, sau đó trả lời, ta chính là người sống năm 784, tính toán thời gian, vừa qua 40 tuổi không bao lâu. Nha, vậy thiên phú này của ngươi không thấp A, trước 40 tuổi có thể tới trúc cơ hậu kỳ, so với ta còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi lớn bao nhiêu, ta năm nay đã tiếp cận 60, ai, lại không nắm chặt thời gian trùng kích kim đan tuổi càng lớn xác suất thành công liền không cao. Ai, đúng là như vậy, mà tại lúc hai người nói chuyện phím, rất nhiều tu sĩ đều đã ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi hai vị thiên tài xuất hiện. Rất nhanh, trong đám người đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào. Mau nhìn mau nhìn, hắn tới rồi, hắc phát khí phi hành có bản hiệu này, thật sự là dễ nhận ra, đây chính là kỳ tài bản thứ 8 sao. Nhìn quả thật có chút điêu luyện A, xung quanh vang lên tiếng nghị luận, Tần Lục cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đang lấy tốc độ cực nhanh từ chân trời chạy nhanh đến, bất quá hắn cũng không có đạp không mà đi, mà là dẫm lên một cây thiền trượng màu vàng ống, thân hình thẳng tắp, hắn ngũ quan ôm nhuận, hai mắt đen nhánh, mặt mũi hiền lành, cái đầu bóng loáng hết sức bắt mắt, một thân tăng bào màu vàng nhạt, chấp tay hành lễ, rất có vài phần phong phạm đắc đạo cao tăng. Nhìn người nọ, Tần Lục liền biết đây chính là Tuệ Năng. Theo kỳ tài bản ghi, Tuệ Năng là một hòa thượng, cũng là cái gọi là Phật tu. Tuệ Năng vẻ mặt bình tĩnh rơi vào trên lôi đài, đem quải trượng đặt xuống đất, không để ý đến âm thanh ủng hộ trong đám người, ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Cảnh tượng này lập tức lại khiến đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, không lâu sau, nơi xa lại lần nữa xuất hiện một tu sĩ phi hành nhanh chóng. Người này cầm trong tay một thanh trường đao, mười phần cao điệu từ trên không trung đột nhiên rơi xuống, đập ầm ầm trước người Tuệ Năng chấn lên một mảnh cho bụi Người này chính là Sử Lân Sử Lân một đầu tóc đen nhánh phiêu đảng trong gió, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiệt ngạo, tay hắn cầm đại đao quát lớn, hòa thượng Hôm nay liền giao ra thứ tự của ngươi đi Vệ năng thần sắc bất động từ từ đứng lên, hai tay còn duy trì tư thế chấp tay trước ngực, ngoài miệng lẩm bẩm nói A-di-đà Phật Cả hai đối lập đứng, làm tốt tư thế chiến đấu Một màn này Lập tức đưa tới toàn trường bạo động Không ít tu sĩ nhao nhao hò hét đứng lên Lần tỷ thí này không có trọng tài Mà là hai người tự mình quyết định luận võ chiến đấu Cho nên bọn hắn căng bản không nói nhảm Trước ánh mắt chăm chú của gần 10 vạn người tại hiện trường Trực tiếp tế ra pháp khí chém giết lẫn nhau Tuệ năng sử dụng pháp khí là một cây thiền trường Mà sử lân thì sử dụng một thanh trường đao Chiêu thức của hai người hung hãn, Với tư thái thẳng tiến không lùi đối oanh cùng một chỗ Mỗi một lần va chạm đều sẽ gây nên một mảnh tiếng kinh hô của tu sĩ giữa sân. Mà tần lục thì xem đến say sưa ngon lành ở trên trận. Có thể nói, trận chiến đấu của hai đại thiên kiêu vô cùng kinh tâm động phách, các loại phù lục, pháp thuật, pháp khí, ám khí tầng tầng lớp lớp, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ gây nên từng đợt tiếng oanh minh, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Mọi người ở đây đều biết, thực lực chân chính của hai vị thiên kiêu này đã vượt xa tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường thậm chí có thể không thua kém tu sĩ trúc cơ viên mãn. Tần lục chăm chú quan sát trận chiến đấu của hai người, học tập kỹ xảo chiến đấu của song phương. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như là mình thì phải làm thế nào để ứng đối một chút công kích này. Nhưng nhìn một chút, hắn lại kinh ngạc phát hiện, hai cái được gọi là thiên tài này tựa hồ không phải là đối thủ của hắn, trong quá trình giao thủ, hai người đều phạm phải một chút sai lầm cấp thấp không nên phạm phải. Thậm chí ngay cả một chút ứng biến lâm tràng trong chiến đấu cũng không thấy được bọn hắn có chỗ biểu hiện, lộ ra rất là vụng về. Mà trong đối chiến, một chút xíu sai lầm cũng có thể dẫn đến cái chết. Cho nên, Tần Lục cho rằng, nếu là hai người này gặp gỡ mình, hắn có lòng tin đánh bại tùy ý một người trong bọn họ trong vòng 40 hiệp. Cái này, biết được kết quả này, Tần Lục không khỏi sửng sờ trong lòng, tự lẩm bẩm nguyên lai ta đã mạnh như vậy. Xem ra cái gọi là thiên tài của cửu chân Trong cùng cảnh giới cũng không phải đối thủ của ta Phát hiện giật mình vui vẻ này Khiến tần lục không khỏi suy nghĩ phân tán Suy nghĩ miên man Hoa, thắng rồi, thắng rồi Thiên tài chính là thiên tài Quả nhiên thật mạnh Ngay lúc tần lục mạng không bờ bến mà thần du Trận chiến đấu trong sân trải qua mấy trăm hiệp giao thủ Cuối cùng cũng phân ra được thắng bại Sử lân lấy vũ khí của mình bẻ gãy làm đại giá Thành công đánh bại tuệ năng Khiến hắn trọng thương rời sân Điều này cũng có nghĩa là Sử lân lấy thực lực hạng 10 thành công Khiêu chiến hòa thượng tuệ năng hạng 8 Đoạt lấy thứ hạng của hắn Sử lân này quả nhiên có chút bản lĩnh Coi như ta đối đầu với hắn Chỉ sợ cũng phải tốn hao trải qua tay chân mới Có thể cầm xuống hắn Liễu tam canh thăm thẩm hít một tiếng Lấy thực lực trúc cơ viên mãn của hắn Có thể nói ra những lời này cũng coi như biểu thị công nhận đối với thực lực của Sử Lân mà Tần Lục nghe nói như thế khóe miệng có chút cong lên nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì tiếp tục duy trì điệu thấp uy uy, mau nhìn hắn muốn làm gì đâu, A, đây không phải là trong sân đấu võ đột nhiên truyền ra thanh âm nghi hoặc ánh mắt của mọi người lại lần nữa nhìn về phía Sử Lân trong sân chỉ thấy Sử Lân sau khi thắng lợi cũng không có rời đi trước tiên mà là thân hình khẽ động Bay về phía thính phòng Đi tới trước mặt một người Ánh mắt lãnh đạm Hừ Kế tiếp chính là ngươi Ngươi có dám ứng chiến Sử lân lạnh giọng quát với nữ tử thần sắc vũ mị trước mặt Nữ tử này phong thái yếu điệu dáng người thước tha Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt Tự hồ cũng không có để sự khiêu khích của sử lân ở trong lòng Mà Tần lục nhìn thấy nữ tử này Cả người đều ngây ngẩn Nữ nhân này sao cũng ở đây Cô gái quyến rũ kia chính là liễu thanh yên, kia, đây không phải là liễu thanh yên sao? Nàng thế mà cũng tới, đây chính là kỳ tài bản xếp hạng thứ bảy thiên tài. dáng dấp thật xinh đẹp a hoa. sắc thực rất đẹp, vi uy, uy, các ngươi không cần phạm hoa si a Nàng thế nhưng là hồng nhan họa thủy, theo nguyệt báo của Sơn Môn nói tới, có không ít thanh niên tài tuấn bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, từ đó chọc một thân tanh đâu, đúng đúng ta cũng đã được nghe nói chuyện này, nhìn thấy liễu thanh yên, không ít tu sĩ ở đây cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận ẩm ý. Tiểu tử, liễu sư muội cũng là người có thể khiêu chiến sao? Chính là, muốn khiêu chiến sư muội, trước qua cửa này của ta, còn có ta, liễu thanh yên vĩnh viễn không thiếu tài túng ra mặt thay nàng, sau khi sử lân mở miệng khiêu khích, liễu thanh yên còn chưa nói chuyện, bên cạnh nàng liền toát ra nhiều nam tử, ngăn ở trước mặt nàng. hừ. Sử lân tự hồ rất khinh thường đối với những nam tử này, hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn trầm trầm liễu thanh yên, quát, nữ nhân, ta liền hỏi ngươi, có dám hay không tiếp? Hì hì, liễu thanh yên che miệng khẽ cười một tiếng, lười biến nói, ta cũng không có rảnh nha, ta còn có chuyện phải làm đâu, nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, tựa như mấy vị sư huynh nói, trước qua cửa này của bọn hắn đi, hừ. Không thú vị, thế vậy, sử lân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Lưu lại cho đám người một bóng lưng tiêu sái. Tràng diện này lập tức lại gây nên một trận nghị luận của đông đảo tu sĩ quan chiến. Ha ha ha, tuổi trẻ thật tốt a! Liễu tam canh sửa sang lại mũ rộng vành trên đầu, cởi mở cười nói. Nghe vậy, tần lục nhẹ nhàng gật đầu, phụ họa cười nói. Đúng là dạng này, tuổi của chúng ta bày ở nơi này, hay là không học được cái loại nhiệt huyết xông lên đầu này hại. Không nói cái này, chúng ta là thời điểm ngồi linh chu rời đi rồi. Nói đến đây đề tài, Tần Lục đốn bỗng nhiên thông suốt miệng nói nói, ta còn muốn đi hỏi thăm một chút liên quan tới vị thiên giới sự tình. Dù sao nơi này là trung tâm phồn hoa nhất cửu chân vực, nói không chính xác có thể nghe ngóng đến một chút tin tức hữu dụng. Ngươi nói có đạo lý, hỏi thăm một chút tin tức đối với việc ngươi tìm kiếm linh địa cũng có giúp. Ơ, Liễu Tam Canh nói được nửa câu, lại đột nhiên nhìn về phía trước, ngừng lại lời nói trong miệng. Điều này khiến Tần Lục không khỏi sửng sờ, quay đầu nhìn theo tầm mắt của hắn. Mà khi hắn thấy rõ tình huống phía trước lập tức hiểu rõ vì cái gì liễu tam canh đột nhiên không nói. Bởi vì liễu thanh yên không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt bọn hắn. Hừ hừ. Là ngươi. Tần lục, liễu thanh yên hung hăng trừng tần lục một chút, tức giận hô. Ách, tần lục vừa thấy nữ tử này lập tức đầu to như cái đấu hắn làm sao cũng không ngờ tới liễu thanh yên thế mà có thể phát hiện hắn trong biển người mênh mông. Vị mỹ nữ kia. Tìm huynh đệ ta có gì chỉ giáo?" Liễu Tam canh sáng lạn cười một tiếng, tiến lên hỏi. Liễu Thanh Yên liếc Tần Lục một chút, trong mắt toát ra thần sắc điềm đạm đáng yêu, thấp giọng thì thầm nói, vậy ngươi còn không mau hỏi huynh đệ ngươi đã làm chuyện tốt gì, ô a." Liễu Tam canh lộ ra vẻ mặt chấn kinh, quay đầu nhìn về phía Tần Lục, tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, "Lão Tần, ngươi làm chuyện thương thiên hại lý gì?" "Phi." Tần Lục biến sắc, vội vàng phủ nhận, Đừng nói mò. Ta không biết nàng, A, Ngươi lại nói lên loại lời này, tần lục ngươi thật sự là thật là lòng dạ độc ác a. Liễu thanh yên tiếng nói mang theo vẻ đau thương, cực kỳ vô cùng đáng thương. Tê lời vừa nói ra, ánh mắt của rất nhiều tu sĩ đều rơi vào trên thân tần lục, nhìn hắn từ trên xuống dưới, dường như suy đoán thân phận của hắn. Biến hóa này khiến cho tần lục vốn muốn điệu thấp gia đầu tê dại một hồi, trong lòng không khỏi mắng to mẹ nó. Sú nữ nhân, cảm nhận được chung quanh từng đạo ánh mắt không có ý tốt. Tần Lục lúc này nghi mặt, trầm giọng nói, liễu đạo hữu, xin ngươi đừng ngậm máu phun người, lung tung nói xấu. tại hạ đã có đạo lữ, tuyệt sẽ không làm ra sự tình như trong miệng ngươi nói. Liễu Thanh Y nghe vậy sắc mặt biến hóa, không còn giả bộ ra một bộ lã chả chực khóc dáng vẽ, có chút ngẩng đầu, có chút hăng hái nhìn về phía Tần Lục. Liễu, liễu sư muội, ngươi nói những này không phải thật sự chứ? sư muội, chẳng lẽ ngươi thật bị người này cho không có khả năng? sư muội sẽ không như vậy. liễu thanh yên bên cạnh mấy tên thanh niên tài tuấn so với tần lục còn muốn khẩn trương, nhao nhao hỏi thăm việc này là thật hay không. hì hì chỉ thấy liễu thanh yên đột nhiên thẹn thùng vui lên, nhu tình nói mấy vị sư huynh yên tâm đi, ta chỉ là đùa một chút mà thôi. hắn cũng không có tư cách đụng ta vậy là tốt rồi. hô sư muội thật sự là dọa ta một hồi, còn tốt còn tốt. liễu thanh yên nói kiểu này, những tài tuấn tuổi trẻ kia cũng đều thở dài một hơi. thấy vậy. Tần Lục trong lòng có chút khinh thường, thần sắc lãnh đạm nói: "Nếu như không có việc gì, tại hạ cáo từ trước, e chờ chút." Liễu Thanh Yên đột nhiên gọi lại Tần Lục, cười tủm tỉm nói: "Ngươi đừng lạnh băng như vậy chứ, ta nhớ được ngươi thật giống như là ở mây trôi phủ, làm sao đột nhiên đến Thanh Hóa thành?" Tới nơi này làm gì? Không thể trả lời. "Cáo từ." Tần Lục lời ít mà ý nhiều, xoay người rời đi, không có nửa điểm chần chờ, hiển nhiên không muốn cùng Liễu Thanh Yên có quá nhiều tiếp xúc. "Ngươi Nhìn thấy một màn này, liễu thanh yên nguyên bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ Hách hách Đi đi, liễu tam canh cũng là vui cười một tiếng Đi theo quay người rời đi, cũng không lưu lại Rời xa ngôi sao phiền phức Tần lục trong lòng lập tức thở dài một hơi Hắn cùng liễu tam canh chậm rãi tại bên trong thanh hóa thành to lớn như vậy phi hành Đồng thời câu được câu không nói chuyện Liễu tam canh bỗng nhiên treo gẹo nói Lão Tần à Ngươi làm sao như thế sợ Tiểu Ni tử kia? Sợ? Tần Lục vẻ mặt im lặng. Ngươi chỗ nào nhìn ra ta sợ nàng, ta là không muốn cùng nàng có bất kỳ gặp nhau nào mà thôi, ngươi biết, loại nữ nhân này dễ dàng nhất treo chọc sự cố. Nói thì nói như thế cũng không sai, bất quá ta nhìn cô nàng kia, tự hồ đối với ngươi có chút ý tứ đâu. Tần Lục vô cùng ngạc nhiên, sau đó lập tức phản bác, ngươi chớ nói lung tung, nàng làm sao lại đối với ta có ý tứ? Đây là việc không thể nào, hắc hắc, ta liền theo miệng nói chuyện ngươi đừng coi là thật. Liễu Tam Canh nói đến đây, dừng lại một chút, nói, bất quá ngươi tuổi còn trẻ, thật đã có đồng tu đạo lữ, đúng vậy. Tần lục lúc này thừa nhận xuống tới, cũng không giấu giếm, mở miệng giới thiệu nói, nàng tên là Cố Nguyệt, là một nữ tử cực kỳ ưu tú, đối với Cố Nguyệt, hắn xưa nay sẽ không keo kiệt ca ngợi, có chút nhiệt tình đem sự tình giữa mình và Cố Nguyệt, còn có quá trình hai người kết giao, từng cái nói cho Liễu Tam Canh. Một phen giảng giải xuống tới, lập tức để đàn ông độc thân liễu tam canh toát ra vẻ hâm mộ. Thật tốt a, Xem ra cô muội tử lo cho gia đình kia mới là lương phối của ngươi, đó là đương nhiên. Tần lục lý đương nhiên gật đầu. Hai người một đường nói chuyện phím, một đường chậm chạp phi hành. Rất nhanh, tần lục tại liễu tam canh dẫn đường, bọn hắn đi tới một khối cự thạch. Nơi này chính là ta muốn nói với ngươi, địa phương tin tức linh thông nhất thanh hóa thành. Nơi đây có địa phương chuyên môn giải đáp nghi vấn, có thể dùng linh thạch để trao đổi tin tức, người muốn hỏi thăm liên quan tới vị thiên giới sự tình, tới đây vừa mới phù hợp. Liễu Tam Canh giới thiệu nói, Tần Lục chậm rãi gật đầu, vậy thì hy vọng có thể có thu hoạch, đi theo ta, ta biết một cửa tiệm, tên là hỏi ý các, chủ tiệm này có năng lực tin tức hay là rất không tệ. Đi! Tần Lục rất là tín nhiệm Liễu Tam Canh, không nhiều do dự. Liền đi theo một đường hướng phía trước Bên trong mật thất cửa hàng Tần lục gặp được cái gọi là Chủ cửa hàng hỏi ý các Đây là một lão giả tu sĩ Trên 80 tuổi Trên mặt nếp nhăn rất nhiều Nhưng ánh mắt lại khác thường thanh minh Phản phất nhìn thấu thế giới này bình thường Đạo hữu Hôm nay đến hỏi ý các ta Là có vấn đề gì đâu Lão giả tu sĩ vuốt râu nhàn nhạt hỏi Tần lục cũng không quanh co lòng vòng Trực tiếp nói ra Tại Hạ muốn tìm một khối thượng phẩm linh địa, làm căn cơ khai tông lập phái, không biết lão tiên sinh có biết ở nơi nào có thể tìm tới loại linh địa này, thượng phẩm linh địa, lão giả tu sĩ chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay không ngừng điểm nhẹ di động, một bộ cao thâm mạt rắc. Khi nhìn thấy một màn này tầng lục, không khỏi trong lòng mồn chồn, tính nghiệm cảm giác thẳng tắp hạ xuống. Bởi vì trong ký ức của hắn, kiếp trước đám thần cung kia, giang hồ phiến tử lừa dối người thời điểm, động tác cùng trước mặt tên lão giả tu sĩ này giống nhau như đúc. Nhưng rất nhanh, lão giả tu sĩ một câu, liền đánh gãy lo nghĩ của hắn. Tần đạo hữu, việc này ta đã giúp ngươi coi là tốt, ngươi là có hay không muốn nghe. Lão giả tu sĩ mở to mắt, nhàn nhạt đáp lại nói. Tần lục nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhịn không được nói. Làm sao ngươi biết ta họ tần, ha ha, cái này tự nhiên là tính ra. Cái này, cái này thật có thần kỳ như thế. Tần lục hơi có vẻ kinh ngạc. Lão tần ngươi cứ an tâm đi, lão ca này thế nhưng là đệ tử âm dương gia danh chính ngôn thuận, điểm mấy nhất định có thể tính ra. Một bên liễu tam canh cười giải thích nói, âm dương gia chính là lưu phái có lực ảnh hưởng trước nhất ở cửu châu đại lục. Môn hạ đệ tử đông đảo, nghe nói đều có bản sự tận nói thiên sự, cực hướng biết tới, có chút thần kỳ. Vị tiểu ca này nói không sai, ta chẳng những biết ngươi tên là tần lục, chính là nhân sĩ mây trôi phủ, cũng biết ngươi người mang trọng bảo việc không phải hạ người hời hật. Lão giả tu sĩ vẫn như cũ là nhẹ nhàng trả lời. Lời vừa nói ra, Tần Lục lập tức rùm mình một cái, đối với bản sự người này lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Xem ra, người này thật đúng là có có chút tài năng. Nghĩ nghĩ, Tần Lục đối với Lão thi lễ một cái, còn xin Lão tiên sinh chỉ giáo. Vấn đề này, cần giao phó 2.000 khối linh thạch hạ phẩm mới có thể có đến đáp án. Nghe vậy Tần Lục hơi sững sờ, nhưng rất nhanh cũng liền kịp phản ứng, vung tay lên, lấy ra 2.000 khối linh thạch bày trên bàn. Lão giả tu sĩ khóe miệng có chút mang cười, đưa tay tất kỹ linh thạch sau, ngữ khí thản nhiên nói, chuyến này mục tiêu của ngươi không sai, nơi sát xuất thượng phẩm linh địa xuất hiện cao nhất chính là vị thiên giới. Đến vị thiên giới, ngươi có thể hướng Đông Nam tìm kiếm, nơi đó có một địa phương núi non trùng điệp vách núi treo leo, đó chính là ngươi muốn tìm, bất quá nơi đó có yêu thú cường hãng thủ hộ Mong rằng tần đạo hữu lượng sức mà đi. Ách, liền cái này. Còn gì nữa không? Tần lục thác ngạc hỏi. Chỉ với điểm đáp lại này lời nói, vậy mà tốn hao 2.000 khối linh thạch thật có chút quan. Tự nhiên còn có, lão giả tu sĩ ngôn ngữ có chút dừng lại, khẽ cười một tiếng tiếp tục nói, vị thiên giới gần nhất có nguyên anh đại năng đang gây dựng đội ngũ khai hoang, việc này tần đạo hữu có thể tham dự trong đó cái này trừ có thể giúp ngươi tìm kiếm được thượng phẩm linh địa bên ngoài, ta tính được, ngươi tựa hồ có cơ duyên ẩn chứa trong đó. hơn nữa là đại kỳ ngộ của ngươi, không dung bỏ lỡ. nghe vậy, tần lục lâm vào trầm tư, trong miệng lẩm bẩm, nguyên anh đại năng đội khai hoang à mà tại. tần lục suy nghĩ thời điểm, một bên liễu tam canh đột nhiên xen vào hỏi, lão ca, ta muốn hỏi thời cơ kim đan của ta, dễ nói, năm nghìn linh thạch. Sau khi có được đáp án mong muốn ở Thanh Hóa Thành, Tần Lục và Liễu Tam Canh không ở lại lâu mà lập tức đáp lên Linh Chu cao cấp tiến về Tích Thạch Phủ. Theo Linh Chu cất cánh, đồng thời dần rời xa khu vực Thanh Hóa Thành, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt cũng dần biến mất, thay vào đó là những khu vực hoàn toàn hoang lương, cằn cổi. Hiện tượng này càng đi về phía đông càng rõ rệt. Rời khỏi võ đô phủ, lại mất gần một tháng, đi qua tám phủ cùng lịch hòa phủ. Tần Lục ngồi linh chu cao cấp cuối cùng đã tới Tích Thạch phủ. Mà nơi này cũng chính là quê hương của Liễu Tam Canh, Mạn Thuyền Linh Chu. Tần Lục và Liễu Tam Canh ngồi ở Mạn Thuyền, xung quanh mây mù nhanh chóng lướt qua, dưới chân biển mây cuồn cuộn, dãy núi xa xa như hòn đảo giữa biển, ẩn hiện trong mây. Nơi xa, biển mây bao phủ toàn bộ bầu trời, cảnh tượng hùng vĩ. Trong tay họ lúc này, mỗi người cầm một bầu rượu. Trong bầu rượu đựng thứ Tiên nhân nhưỡng, mua ở Thanh Hóa Thành. Hai người thỉnh thoảng cùng bầu rượu, vừa uống rượu, vừa trò chuyện. Sao? Thật sự không có ý định trở về xem thử sao? Tần Lục lau rượu bên khóe miệng, hờ hững hỏi một câu. Không về đâu? Liễu Tam Canh nhìn về nơi xa, tự hồ chìm vào hồi ức, ngày đó ta rời khỏi môn phái đã nói, nhất định phải thành tựu kim đan rồi mới trở về. Bây giờ còn chưa đạt được ta không cam tâm cứ thế trở về. Hơn nữa, lão nhân gia ở Thanh Hóa Thành kia không phải đã nói sao, cơ duyên kim đan của ta cũng ở trong vị thiên giới. Đã như vậy, chi bằng ta cùng ngươi xông pha nơi đó, không chừng ta có thể tấn thăng kim đan ở trong đó, từng lục lộ ra ý cười, như vậy là tốt nhất, có ngươi giúp đỡ, sự tình sẽ dễ dàng hơn nhiều, ta cũng có thể thuận lợi hơn một chút. Đừng nhìn liễu tam canh bình thường cà lơ phớt phơ, Nhưng tu vi chân chính của hắn đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, tương đương với một chân bước vào cảnh giới kim đan, sức chiến đấu lại càng cực kỳ mạnh mẽ. Có hắn giúp đỡ, tương đương với có thêm một chiến lực cường đại, đối với tầng lục mà nói, đương nhiên là chuyện đáng mừng. Liễu Tam Canh đột nhiên hỏi, nhưng mà, ngươi đã suy nghĩ kỹ cách hành động chưa? Vị thiên giới rất lớn, tầng lục trầm ngâm một lát, trả lời, thời gian khai hoang còn một đoạn nữa mới bắt đầu. Ta dự định trước tiên tự mình tìm kiếm linh địa. Nếu tìm được thì vô cùng tốt, nếu không tìm được thì sẽ gia nhập đội ngũ khai hoang, theo các tu sĩ Kim đang cùng nhau thăm dò khu vực chưa khai hóa. Ừ, đây là một phương án ổn thỏa, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không được đi quá xa. Vị thiên giới tuy nói đã bình thường hơn nhiều, nhưng vẫn có một số khu vực thần bí, có thể gặp nguy hiểm. Ta biết rõ điều này, ngươi yên tâm đi. Theo hai người trò chuyện, Linh Chu Cao cấp nhanh chóng bay đến trạm cuối cùng. Đây là một bến đò chiếm diện tích khá lớn, giống như bến đò trước đây, tạo thành một cái chợ nhỏ, đông đảo tu sĩ đang bày hàng buôn bán, tiếng rao hàng không ngừng, có chút náo nhiệt. Bất quá, Tần Lục và Liễu Tam Canh không có tâm trạng tiếp tục dạo chợ ở bến đò, trực tiếp nhảy khỏi Linh Chu, sau đó nhắm hướng đông bay đi. Bến đò mà bọn họ đến, chỉ là bến đò ở khu vực trung tâm tích Thạch Phủ, không phải rất gần vị thiên giới. cho nên. Nếu muốn đi vị thiên giới, đoạn đường sau đó, họ phải tự mình đi. May mắn, thân là, địa đầu xà, bản địa, liễu tam canh rất quen thuộc xung quanh, căn bản không cần hỏi đường hay xem xét bản đồ, trực tiếp mang theo tầng lục bay đi. Hai người trên đường vừa bay vừa nghỉ, cuối cùng mất năm ngày, đã tới đích. Nơi này chính là nơi thần bí nhất toàn bộ cửu chân vực vị thiên giới. Nơi này còn có cả phường thị. Tầng lục nhìn khu kiến trúc phía dưới, kinh ngạc nói. Đúng vậy, phường thị này vốn chỉ là một cứ điểm chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà vài thập niên trước, các tu sĩ đại năng tấp trên tiêu diệt quái vật ở vị thiên giới. Sau đó, cứ điểm chuẩn bị chiến đấu này đã thu hút rất nhiều tu sĩ đến đây, dần già, tạo thành phường thị. Nói như vậy, phường thị này vẫn còn rất mới, mới mở hơn 10 năm. Mà nói đi cũng phải nói lại, tên của phường thị này là gì? Tần Lục lại hỏi. Liễu Tam Canh trả lời, Du Lâm Phường. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đáp xuống cửa vào du lâm phường. Mà khi tần lục tới đây, không khỏi có chút hoảng hốt, nhìn cửa vào phường thị này, hắn phản phất thấy được vô cực phường đã từng. Lúc này, có không ít tu sĩ ra vào ở cửa phường thị, nhưng tuyệt đại đa số, đều là quần áo tả tơi, lôi thôi lết thết. Thậm chí, có một số tu sĩ cục tay cục chân, tu sĩ tàn tật không phải hiếm thấy. Điều khiến người ta quen thuộc nhất là trong không khí nơi đây tràn ngập một mùi hôi thối nồng đậm, mùi vị này sọc vào mũi, làm cho Tần Lục không khỏi buồn nôn. Phường thị này, thật giống như vô cực phường A, hắn không nhịn được cảm thán Liễu Tam Canh hỏi, lão Tần, ngươi đã từng đến loại phường thị này rồi sao? Đương nhiên, nói ra thì ta chính là từ loại hình phường thị này mà bắt đầu, giờ phút này nhìn lại, tràn đầy đều là những hồi ức chua xót A, ai, quả thật có chút chua xót Xung quanh nơi này yêu thú tấp nập Hoàn toàn không có phàm nhân tồn tại Tu sĩ bình thường đều có cuộc sống thê thảm một chút Đi thôi, vào xem Tần lục dẫn đầu đi vào bên trong Mục đích của bọn họ khi đến du lâm phường lần này rất rõ ràng Chính là muốn có được thông tin liên quan đến vị thiên giới Tuy rằng Liễu Tam Canh là người tích thạch phủ Nhưng đường đường chính chính tiến vào vị thiên giới thì chưa bao giờ có Thậm chí đối với một số chuyện ở vị thiên giới Cũng không hiểu rõ lắm Cho nên mục đích đầu tiên của bọn họ Là thu thập tin tức Làm tốt việc biết người biết ta Điều tần lục mong đợi nhất Là tìm được một tấm bản đồ vị thiên giới Chỉ cần có bản đồ Vậy thì đối với việc tìm kiếm Thượng phẩm linh địa của hắn Sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức Tiến vào du lâm phường Tần lục phát hiện nơi này quả thật Rất giống vô cực phường Các loại tán tu tầng lớp dưới ăn mặc Cùng tinh khí thần đều rất kém Toàn bộ bầu không khí có cảm giác âm u, đầy tử khí. Bất quá, sau khi dạo qua một vòng, Tần Lục phát hiện một điểm khác biệt rất lớn. Đó chính là ở nơi này, tu sĩ trúc cơ rất nhiều. Hoàn toàn khác biệt với tình huống ở vô cực phường năm đó, chỉ có mấy tu sĩ trúc cơ. Hắn đi một vòng trên con đường này, liền gặp được 10 tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nửa tu vi đều không thấp. Điều này khiến Tần Lục thu lại chút lòng kinh thị tăng thêm mấy phần cảnh giác. Nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy, có thể nói rõ phường chủ nơi đây, tối thiểu là tu vi kim đan. Nếu nơi này có cường giả mà bản thân không thể chống lại, vậy thì tốt nhất nên kim tốn một chút. Hai người vừa đi vừa nhìn, rất nhanh đã dạo qua một vòng đại bộ phận địa phương trong phường thị, biết được vị trí của rất nhiều cửa hàng. Sau khi làm xong tất cả, bọn họ mới tìm được một khách sạn, nghỉ ngơi. Làm dịu sự mệt mỏi sau mấy ngày buông ba liên tục, Sáng sớm hôm sau, tần lục thân thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái tỉnh lại từ trên giường. Tuy nói sau khi đột phá đến trúc cơ cảnh, tinh khí thần có thể so sánh với lúc luyện khí mạnh hơn không ít, nhưng nếu quá mức mệt nhọc, hay là vẫn sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Đương nhiên, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, khả năng hồi phục của bọn hắn vẫn là rất cường đại, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, liền có thể khôi phục như ban đầu. Thu thập qua loa một phen dung mạo, tần lục đứng dậy đi ra khỏi khách sạn. Đi lại trên đường phố trong phường thị, Tần Lục hứng thú quan sát các cửa hàng xung quanh. Các cửa hàng trên đường Du Lâm phường không nhiều lắm, cho dù có cũng chỉ là chỉnh sửa qua loa, sơ sài, những cửa hàng vàng son lộng lẫy cơ hồ không có. Mà một số công trình cơ sở của phường thị dường như cũng không có hoàn thiện. Lấy rác rưởi trên đường phố làm ví dụ, giờ phút này chất đống không ít, hiển nhiên là không có người quét dọn. Du Lâm phường phát triển thời gian hay là còn quá ngắn, chỉ có vài chục năm So với loại phường thị xây dựng trên trăm năm như vô cực phường Còn kém hơn không ít tầng lục vừa đi dạo vừa cảm thán Hắn biết rõ Ở nơi như thế này Khẳng định không thể hỏi thăm tin tức từ các loại cửa hàng Nếu muốn nghe ngóng tin tức Chỉ có hai nơi tốt để đi Đầu tiên chính là tửu lâu Trong tửu lâu ngư long hỗn tạp Các loại người đều có Lại thêm lúc ăn cơm uống rượu thả lỏng Là một nơi hết sức dễ dàng thăm dò được tin tức Mà một nơi khác Chính là chợ Mỗi cái phường thị đều sẽ có một khu chợ giao dịch, nơi này cũng chính là địa phương rất nhiều tán tu bày quầy bán hàng, các loại tin đồ nhảm nhí cũng sẽ ở nơi này lưu truyền ra, trong đó bao gồm các loại tin tức ngầm, điểm nóng bát quái, vân vân mà mục tiêu lúc này của Tần lục chính là phiên chợ. Hắn trừ muốn nghe ngóng tin tức liên quan tới vị thiên giới, còn muốn mua sắm một tấm bản đồ nội bộ vị thiên giới. Trải qua hỏi thăm tu sĩ đi đường, hắn biết được vị trí cụ thể của phiên chợ, bỏ ra hai nén nhang, rất nhanh liền đến nơi. Hình dáng phiên chợ cùng phiên chợ vô cực phường không khác biệt quá lớn. Khác biệt duy nhất chính là tu vi của những tán tu bày quầy bán hàng này, không giống như ở vô cực phường đều là luyện khí tu sĩ bày quầy bán hàng, tu sĩ trúc cơ bày quầy bán hàng ở nơi đây cũng không ít. Nhìn thấy tình huống này, tần lục bắt đầu ở từng quầy hàng đi dạo. Trà trộn tu chân giới nhiều năm, ánh mắt cùng tầm nhìn của hắn, sớm đã không còn như xưa. Lại thêm, thiên nhãn thuật, Mắt cấp mang tới khả năng dò xét linh khí, để hắn có thể dễ dàng đánh giá ra một vật phẩm tốt xấu, phẩm chất giá trị, rất ít khi nhìn nhầm. Đi tới đi tới, hắn liền ra tay mua không ít vật liệu. Chủ yếu là một chút dược thảo hiếm thấy cùng một số loại thú huyết trân quý. Tần lục hơi kiểm tra một chút đồ vật trong pháp khí chứa đồ, hắn âm thầm gật đầu. Lại thêm huyết dịch của, mặt dao, tất cả vật liệu vẽ bùa của, liên hoa phù. Xem như đã chuẩn bị xong, xem ra là thời điểm một lần nữa nhặt lên chuyện vẽ bùa, tam giai phù lục, liên hoa phù, đối với tầng lục hiện tại mà nói, coi như là thủ đoạn công kích 10 phần cường lực, tự nhiên muốn nhanh chóng luyện chế. Lại đi dạo một hồi, bước chân tầng lục đột nhiên dừng lại ở trước mặt một quầy hàng. Chủ nhân của quầy hàng này là một nữ tử, nhìn qua hơn 20 tuổi, nhưng nàng cùng hai chữ thanh xuân mỹ mạo hoàn toàn không hợp, bởi vì thân hình của nàng cực kỳ công kềnh. Một thân thịt mỡ không ngừng rung lắc Cũng may khuôn mặt còn có mấy phần đáng yêu Không phải vậy thật dễ dàng đem người khác dọa sợ Tần lục cũng là lần đầu nhìn thấy nữ tu sĩ nở na như vậy nhịn không được nhìn lâu hai mắt Nhưng nhìn một chút Tầm mắt của hắn không khỏi thấy được một khối vải bẩn Ở nơi hẻo lánh của quầy hàng Đó là một khối vải màu nâu Được xếp thành hình dạng vuông vứt Đặt ở cạnh góc sạp hàng Nhìn có phần không đáng chú ý đạo hữu Tần lục đi tới trước gian hàng của nữ tu chỉ vào vải rách nơi hẻo lánh hỏi đây là vật gì nữ tu ung thủ nhìn thấy khách nhân tới cửa lúc này lộ ra dáng tươi cười đáng yêu lập tức đáp lại nói đây là địa đồ vị thiên giới do ta tự chế đạo hữu nếu là muốn tiến vào vị thiên giới tìm kiếm cơ duyên vậy cái này địa đồ tất không thể thiếu nghe vậy tần lục trong lòng vui mừng bất quá hắn dừng một chút vẫn là nửa tin nửa ngờ hỏi địa đồ này của ngươi thật là thật vị thiên giới thần bí khó lường có nhiều chỗ thậm chí đều không có người đi qua hung hiểm không biết, nếu như đạt được một tấm bản đồ giả, vậy liền sẽ lâm vào hung hiểm bên trong mà không biết. Đạo hữu hoàn toàn có thể yên tâm, đồ này quả thật là địa đồ vị thiên giới, vị trí đánh dấu rõ ràng, tuyệt không nửa điểm giả dối. Nữ tu quầy hàng vỗ ngực đảm bảo nói, vậy ngươi trước cho ta xem một chút. Ấy, cái này không thể được, nữ tu ung thủng liên tục khoát tay cự tuyệt nói, bằng vào trí nhớ của đạo hữu chỉ nhìn một chút chắc hẳn liền có thể nhớ kỹ cả tấm bản đồ đi. nếu là đạo hữu nhìn không mua, vậy ta chẳng phải thua lỗ sao? ách, nghe vậy tần lục không khỏi lâm vào trầm tư, dừng một chút mới mở miệng nói, vậy địa đồ này của ngươi bán bao nhiêu? nghe nói như thế, nữ tu quầy hàng một đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, chần chờ một lát sau, cẩn thận mở miệng, một nghìn khối linh thạch, cái gì? tần lục đốn lúc kinh hô một tiếng, ngươi sao không quang minh chính đại đi đoạt? Một nghìn khối linh thạch một khối địa đồ, tại kiếp sống tu đạo của Tần lục, quả thực là chưa bao giờ nghe nói qua. Đạo hữu đừng nói như vậy. Mức độ nguy hiểm của vị thiên giới mọi người đều biết, tấm địa đồ này của ta ghi rõ rất nhiều nơi hung hiểm, còn có tình huống phân bố đông đảo thế lực, còn có một số khu vực liên quan tới cơ duyên, tuyệt đối là vật siêu đáng giá A, vậy cũng không thể nào là một nghìn khối linh thạch. Tần lục một ngụm từ chối, quay đầu liền muốn rời đi. Hắn cũng không muốn làm kẻ ngốc để bị lừa gạt. Nữ tu quầy hàng này nhìn chất phát, nhưng kỳ thực rất là không khéo, thậm chí có chút láo cá. Đạo hữu chờ chút. Giá cả có thể đàm luận, vội vã như thế làm gì, nữ tu quầy hàng vội vàng ở phía sau hô, 800 khối linh thạch. Như thế nào, lời vừa nói ra, bộ pháp của tần lục lập tức dừng một chút. Nhưng cũng không có dừng lại. Nhìn thấy con việc đã đến miệng liền muốn bay đi. Sắc mặt nữ tu quầy hàng không khỏi siết chặt, nghĩ nghĩ, vội vàng mở miệng hô một câu, ta lại tặng kèm giảng giải về địa đồ vị thiên giới, nghe nói như thế, Tần Lục rốt cục ngừng bước chân, lập tức quay người hướng quầy hàng của nữ tu đi đến. Hắn quét mắt nữ tu một chút, sau đó chậm rãi hỏi, người này tính dự của ngươi tại Phường thị có thể tin được không? Đó là đương nhiên, danh hào tiểu long nữ của ta hay là có rất nhiều người biết, tuyệt đối sẽ không lừa gạt đạo hữu, tiểu long nữ, nghe được ngoại hiệu này, nhìn lại nữ tu quầy hàng một thân thịt mở, Tần Lục trong lòng không còn gì để nói Hắn nghĩ nghĩ mới mở miệng nói Vậy ngươi nói trước đi Đi, nữ tu ung thủng điều chỉnh tư thế ngồi Bắt đầu thao thao bất tuyệt nói với Tần Lục Chỉ là nàng là dùng phương thức linh khí truyền âm Một mình giảng cho Tần Lục nghe Tránh cho bị những người khác biết Mà Tần Lục nghe nàng giảng thuật Vừa nghe vừa âm thầm gật đầu Tiểu Long nữ này hẳn là tại du lâm phường chờ đợi hồi lâu Đối với rất nhiều chuyện xác thực đều hiểu rất rõ Mỗi cái vấn đề Tần Lục hỏi, nàng đều có thể trả lời rõ ràng, mạch lạc. Mà Tần Lục sau khi nghe xong nàng giảng thuật, cũng thực hiện lời nói vừa rồi, lấy ra 800 khối linh thạch, giao cho nữ tu quầy hàng, lấy được địa đồ vị thiên giới do nàng tự chế. Rời khỏi phiên chợ, Tần Lục tiếp tục cất bước dạo trên đường phố. Hắn vừa xem tấm bản đồ vẽ ngoáy trong tay, vừa nghĩ đến tin tức về đông đảo mà, tiểu Long nữ, mới kể. Tình hình đại khái của toàn bộ vị thiên giới, dần dần rõ ràng trong lòng hắn. Đầu tiên, tấm màn che bí ẩn của vị thiên giới này là do các cường giả đại năng của hai châu ly châu và sở châu hợp lực xé mở vào 20 năm trước. Rất nhiều cường giả hóa thần liên thủ chém giết những quái vật cường đại tồn tại ở nơi này, phá giải trạng thái hư vô tràn ngập quanh năm của vị thiên giới. Nhưng những cường giả này sau khi đánh xong liền rời đi không quan tâm nữa mặc cho các thế lực cấp dưới mặc sức chia các địa bàn ở đây. Cho đến nay, hai đại châu Ly Châu và Sở Châu đã có rất nhiều thế lực đông đảo cường đại tiến vào vị thiên giới. Các thế lực đông đảo này cần cù tìm tòi, trải qua hơn 10 năm ra sức khai hoang, cuối cùng cũng thăm dò được khu vực bên ngoài của vị thiên giới gần như hoàn chỉnh, hiện tại đã có thể thông hành bình thường. Trong toàn bộ vị thiên giới, trừ khu vực trung tâm và một vài khu vực nguy hiểm còn chưa có người đặt chân đến, thì về tổng thể được coi là an toàn. Theo như, Tiểu Long Nữ, nói, trong vị thiên giới thậm chí còn hình thành nhiều khu chợ phồn hoa, vô số cường giả định cư ở đó. Mà những khu chợ này, đều được thể hiện trên bản đồ của Tiểu Long Nữ. Phía đông nam, tần lục lẩm bẩm một câu, nhìn xuống phía dưới tấm bản đồ vẽ ngoáy. Nơi đó vẽ một mảng lớn màu xám có hình dạng sương mù, biểu thị là khu vực chưa khai hóa. Lão đầu âm dương gia ở Thanh Hóa Thành nói, cơ duyên của ta tồn tại ở phía đông nam của vị thiên giới. Chẳng lẽ chính là trong màn sương xám này Chỉ là, lão đầu kia cũng nói thuật thôi diễn không phải chính xác trăm phần trăm Một số thời điểm cũng sẽ xuất hiện sai lầm Hai, nhưng bất kể thế nào Vẫn phải đến nơi này dò xét một phen mới được Tần lục hạ quyết định trong lòng Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Chi chít các môn phái trên bản đồ Lập tức cũng thấy đau đầu Thế lực nơi đây dày đặc hơn nhiều So với những nơi khác Có lẽ bởi vì nơi này là một khu vực Mới được khai phá Linh khí ở đây nồng đậm hơn những nơi khác không ít, nên số lượng linh địa cũng nhiều hơn rất nhiều. Điều này hấp dẫn đông đảo môn phái tiến vào. Nói chung, vị thiên giới có thể nói là nơi có nhiều kỳ ngộ nhất của cửu chân vực và võ uy vực. Bắt hắn lại cho ta, đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền tới từ phía trước. Âm thanh này lập tức kéo tầng lục ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng kêu. Chỉ thấy trên đường phố phía trước. Tuyền đến một trận trối loạn, đông đảo tu sĩ đang hốt hoảng tránh né. Giữa đám người, có ba người đang đánh nhau, binh khí không ngừng va chạm, phát ra những âm thanh chiến đấu ken ken. Lại dám đánh nhau trong phường thị, tần lục hơi sững sờ, không ngờ những người này lại to gan như vậy. Bất quá, khi hắn thấy rõ hình dạng những người đang đánh nhau, lại ngây ngẩn tại chỗ. Một trong những người đang đánh nhau, lại là liễu tam canh, liễu lão tam. Ngươi còn dám xuất hiện ở đây. Các huynh đệ, bắt hắn lại cho ta một tên tu sĩ thanh niên gân cổ quát lớn. Tần lục nhìn chầm chầm người này, không khỏi suy đoán thân phận của hắn, còn có cả mối thù hận giữa hắn và liễu tam canh. Lúc này, hắn không có ý định ra tay giúp đỡ. Bởi vì hắn thấy rất rõ, hai tên tu sĩ có dáng vẻ tay chân đang vây công liễu tam canh, cũng chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với liễu tam canh trúc cơ viên mãn. Tần lục lặng lẽ tiến đến gần hiện trường đánh nhau, như đông đảo quần chúng, ăn dưa, khát, đứng sang một bên xem náo nhiệt. Ha ha! Tiểu lệ à, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ rõ ta, liễu tam canh cười lớn phóng khoáng, tay hắn nắm một thanh trường kiếm, thành thạo ứng phó với sự vây công của hai người, còn mở miệng trêu đùa tên tu sĩ thanh niên gân cổ phía sau. Hắn chính là liễu tam canh à, Trách không được hôm nay phí thiếu đột nhiên tức giận như vậy, hắc. Ai mà có vị hôn thê bị cướp đi đều sẽ tức giận thôi, huống chi tên liễu tam canh này cuối cùng còn cự tuyệt vị hôn thê của phí lệ, tên phí lệ này, thật đáng thương, bất quá, ta nghe nói liễu tam canh này không phải ra ngoài trùng kích kim đăng sao. Sao lại đến nơi này, ai mà biết được, tần lục ở trong đám người, nghe những người xung quanh nhỏ giọng bàn luận, rất nhanh liền hiểu rõ ân oán tình cừu giữa hai bên. nói đơn giản chính là những chuyện nam nữ dẫn đến xung đột. Tần Lục nhìn Liễu Tam canh thảm nhiên giữa sân, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nói đến lão Tam này tuy lôi thôi lết thết, có chút cà lơ phất phơ, nhưng lớn lên ngược lại rất anh tuấn, có vài phần phong phạm công tử phóng đảng, cũng khó trách sẽ có nữ tử hâm mộ. Ân. Ngay khi Tần Lục đang tĩnh lặng quan sát diễn biến, khóe mắt hắn bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng, khiến hắn không nhịn được nheo mắt nhìn lại. Mà khi hắn thấy rõ tình huống cụ thể trong lòng không khỏi giật mình, lập tức thân hình đột nhiên khẽ động, bay thẳng đến nơi phát ra ánh sáng, hắn nhìn thấy có một người trong đám đông lấy ra một cây châm nhỏ, đang nhắm chuẩn vào liễu tam canh đang trong lúc đánh nhau, điều này khiến Tần Lục lập tức ý thức được, người này muốn đánh lén, vút, cây châm nhỏ trong tay người này đột nhiên hất lên, bay thẳng về phía thân thể liễu tam canh. Cây châm nhỏ không một tiếng động, nhanh chóng lướt qua trên không trung, dù liễu tam canh đạt tới tu vi trúc cơ viên mãn cũng khó có thể phát hiện được đòn công kích này trong lúc đang đánh nhau. Bành, một luồng gió mạnh mẽ từ giữa ngón tay Tần Lục ầm ầm đánh ra, luồng gió cường hãn trực tiếp hất văng cây châm nhỏ kia, đinh một tiếng rơi xuống mặt đất. Một tiếng vang này lập tức thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ ở đây, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Tần Lục. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cây châm nhỏ này tất cả tu sĩ ở đây đều không phát hiện, chỉ có Tần Lục là người đầu tiên nhận ra. Điều này có thể nói rõ, Tần lục có được năng lực thần thức cực kỳ cường đại. Âm thanh này tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của liễu tam canh, hắn hơi nghiêng đầu. Khi hắn nhìn thấy Tần lục và cây châm nhỏ kia, trong nháy mắt liền hiểu rõ tất cả. Thật to gan, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức pháp khí trong tay đột nhiên dùng sức, luồng linh khí trùng kích cường hãng trong nháy mắt liền đánh bay hai tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ đang vây công. Bất quá! Khi hắn muốn tìm kẻ đánh lén, lại phát hiện người này đã trốn xa, chỉ để lại một bóng lưng màu đen. Lúc này, Tần Lục đi đến bên cạnh Liễu Tam Canh, lên tiếng hỏi, Lão Tam, kẻ đánh lén ngươi là ai? Hừ, Liễu Tam Canh dường như nhận ra bóng lưng của người này, Kinh thường nói, chỉ là một tên đầu đường xó chợ thôi, không cần để ý hắn. Nói xong lời này, Liễu Tam Canh lại quay đầu nhìn về phía phía lệ, khẽ cười một tiếng nói, Tiểu lệ à? Ta nể mặt quyển Nhi cô nương và phí lão gia, sẽ không so đo sự khiêu khích của ngươi, lần sau chú ý một chút, đi. Nói xong, liễu tam canh mỉm cười rời đi. Chỉ để lại phí lệ với vẻ mặt phẫn nộ. Hai người đi trên đường, tần lục cùng liễu tam canh vừa đi vừa trò chuyện, sau đó mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Nói ngắn gọn, chính là liễu tam canh từng có một người ái mộ, nhưng liễu tam canh một mực không có hứng thú với nàng, sau đó vị nữ tu này nản lòng thoái chí đáp ứng gia tộc thông gia, cả cho phí lệ của phí gia. Nhưng vào đêm tân hôn, vị cô nương này đột nhiên đổi ý, liền ngay trong đêm đào hôn, nói là đi tìm Liễu Tam Canh đang buông ba lang thang bên ngoài. Cứ như vậy, Liễu Tam Canh với một đầu dấu chấm hỏi, không hiểu sao lại có thêm phí gia trở thành cừu gia. Nhưng trên thực tế, trong lòng Liễu Tam Canh cũng không quá mức để ý, dù sao mục đích hàng đầu bây giờ của hắn, chính là muốn đột phá kim đan, đối với những chuyện nhi nữ tình trường này, căn bản không để trong lòng. Bất quá, vừa rồi kẻ đánh lén ngươi rốt cuộc là ai? Tần lục hỏi. Liễu tam canh ánh mắt lộ vẻ suy tư, dừng một chút rồi nói, người này là cựu gia ta gặp phải lúc du lịch năm đó, ngày đó ta thấy chuyện bất bình, ra tay đánh nhau với hắn, cuối cùng hắn trọng thương bỏ đi, không nghĩ tới bây giờ thế mà lại xuất hiện ở đây, thì ra là thế, tần lục khẽ gật đầu, sau đó nói thêm, đúng rồi, vừa rồi ta có mua một phần địa đồ ở trong phiên chợ, ngươi xem thử có vấn đề gì không, nói xong. Tần Lục đưa địa đồ trong tay cho Liễu Tam Canh. Liễu Tam Canh cẩn thận quan sát hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng, nhìn không có vấn đề gì, đều là những địa phương nghe nhiều nên thuộc. Nhưng bất kể thế nào, chúng ta đi vào dạo qua một vòng liền hiểu rõ. Được, vậy bây giờ chúng ta liền xuất phát, đi thôi, đi thôi, vốn còn muốn ở chỗ này thư giãn một chút, nhưng không nghĩ tới ở chỗ này lại có nhiều cừu gia như vậy, chi bằng té trước cho lành. Liễu tam canh mặt mày bất đắc dĩ. Tần lục quét mắt nhìn liễu tam canh một chút. Treo gẹo nói. Đây đều là do ngươi tự mình gây phong lưu nợ. Ngược lại ta thật không ngờ ngươi lại được nữ nhân hoa nghênh như thế. Hắc hắc. Đó là đương nhiên. Tưởng tượng năm đó. Ta cũng là tài tử phong lưu có tiếng A. Phong lưu thì đã thấy. Nhưng còn tài tử. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra ngoài phường thị. Rời khỏi phường thị. Hai người ngự kiếm bay lên. Thẳng vào mây xanh. Hướng về vị thiên giới mà đi, vượt qua du lâm phường, bọn hắn mới chính thức tiến vào phạm vi vị thiên giới, nhưng điều làm Tần Lục cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nơi này không khác khu vực khác quá nhiều, hoàn toàn không nhìn thấy địa phương nào dị thường. Trải qua vài chục năm khai phá, vị thiên giới bên ngoài đã trở nên cực kỳ bình thường, ngay cả yêu thú cũng ít đến đáng thương. Đương nhiên, tại khu vực biên giới của mảnh khu vực này, tỷ lệ có thể phát hiện linh địa phẩm chất cao cùng dược liệu trân quý. Cũng là cực kỳ nhỏ bé Từ trên địa đồ mà xem Toàn bộ diện tích vị thiên giới Lớn hơn mây trôi phù khoảng gấp 5 lần Nhưng bởi vì khu vực trung tâm Và một vài địa phương đặc thù Còn chưa được khai phá Cho nên nơi có thể ở Cũng không tính là nhiều Nhưng cũng tại trên địa phương không lớn này Lại có rất nhiều môn phái tồn tại So với những phủ khác Phạm vi thế lực của bọn hắn càng thêm tập trung Tu sĩ, phạm nhân, tài nguyên Đều có vẻ cực kỳ chật chội Nơi đây sao lại có nhiều phàm nhân như thế, Tần lục nhìn lên bầu trời phía dưới, thỉnh thoảng lại xuất hiện phàm nhân ở căn cứ, không khỏi kinh ngạc hỏi. Hắn bay tới một đường, nhìn thấy rất nhiều địa phương phàm nhân tụ tập, căn cứ vào độ dày đặc, tại toàn bộ cửu chân vực, đều là tồn tại số một số hai. Cái này ta biết. Liễu Tam Canh lập tức đáp, những phàm nhân này đều là do các đại thế lực di chuyển đến, năm đó, việc này còn gây náo động ẩm ý ở tích thạch phủ ta nhớ được bọn hắn đem rất nhiều phàm nhân liên tục không ngừng vận chuyển đến, từ đây ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, trải qua thời gian mười mấy năm, phát triển thành dạng này cũng coi như bình thường. Cũng đúng, phàm nhân cũng là một tài nguyên trọng yếu của tu chân giới, nếu không có phàm nhân, môn phái thế lực kia sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Nói đến đây, tần lục không khỏi nhớ tới thế lực của mình. tần môn bên trong mặc dù tài nguyên đông đảo, bất luận là đan dược, phù lục, pháp khí, tủ lâu, linh thạch Các phương diện đều có tài nguyên nhất định. Nhưng duy chỉ có tài nguyên về phạm nhân là không có. Nếu muốn khai sơn lập phái, ác phải có phạm nhân làm chỗ dựa, không ngừng hấp thu những người có linh căn trở thành tu chân giả, để môn phái có thêm lực lượng mới. Mà tận môn nếu muốn chiêu thu đệ tử, tất nhiên không dám ở trong phạm vi thế lực khác mà đi tìm, dù sao việc đó tương đương với việc động thổ trên đầu thái tuế, chẳng khác nào việc cướp bóc trước mặt. Như vậy sẽ chỉ gây nên đông đảo thù hận, phiền phức cuốn thân. Cho nên, nếu muốn đem môn phái đặt ở nơi này, vậy thì nhất định phải ra ngoài tìm kiếm đệ tử. Điều này cũng có nghĩa là, tìm kiếm đệ tử là một chuyện phiền toái. Trong lúc nghĩ như vậy, tần lục không khỏi trao mày. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, nhanh chóng hóa giải tâm tính của mình. Ai, đừng nghĩ nhiều như thế, bây giờ có thể tìm được linh địa hay không còn chưa biết, chuyện sau này hãy để sau này suy nghĩ thêm vậy, hai người một đường phi hành, nhanh chóng lướt qua khu vực phạm vi của nhiều thế lực. Mà càng phi hành lâu, Tần Lục lại càng yêu thích nơi này, chỉ vì nơi đây không chỉ có chim hót hoa nở, hoàn cảnh vô cùng tốt, mà linh khí còn cực kỳ nồng hậu, làm lòng người thư thái. Ở chỗ này tiến hành tu luyện, khẳng định có thể làm ít công to, nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa nơi đây cũng đúng như lời Tiểu Long Nữ nói. Xác thực có mấy cái phường thị ở trong đó, trình độ náo nhiệt thậm chí không thua kém phường thị phía ngoài, không khác biệt chút nào so với địa giới bình thường. Cái này lại càng làm kiên định quyết tâm tìm được thượng phẩm linh địa ở đây của Tần Lục. Tần Lục và Liễu Tam Canh liên tục phi hành, cách mỗi ba ngày lại nghỉ ngơi một lần. Trải qua hơn mười ngày sau, bọn hắn cuối cùng cũng đến khu vực được gọi là chưa khai hóa, cũng chính là khu rừng rậm hướng Đông Nam. Hai người hạ xuống mặt đất. Tần Lục nhìn tấm bản nhỏ trước mặt, không khỏi cười khẽ xem ra Lạc Vân Tông này rất giảng đạo nghĩa, thế mà còn thiết lập nhắc nhở an toàn. Đề phòng có tu sĩ tiến vào bên trong Trước mặt hai người có một tấm một bài cỡ lớn Phía trên viết Phía trước chính là nơi tà túy yêu thú hội tụ Hung hiểm đến cực điểm Mời tu sĩ đến đây lượng sức mà đi Tránh cho mất đi tính mạng Ở góc phải phía dưới một bài Rõ ràng viết ba chữ to Lạc Vân Tông Lạc Vân Tông Đây là một trong những thế lực cường đại của Ly Châu chúng ta Nghe nói trong môn phái bọn hắn Có hai vị nguyên anh đại năng Ngày thường danh tiếng cũng coi như không tệ, là một phương danh môn chính phái, bọn hắn đã sớm phái thế lực tiến vào nơi này. Liễu Tam Canh ở một bên giải thích. Trên địa đồ có vẻ, dường như xung quanh nơi này đều là khu vực địa bàn của Lạc Vân Tông. Tần Lục nghĩ nghĩ rồi đáp lại. Vậy nói rõ nơi này cũng là khu vực khai phá do Lạc Vân Tông phụ trách. Đúng rồi, Lão Tần, nếu ngươi muốn khai sơn lập phái ở chỗ này, Vậy nhất định phải tạo quan hệ tốt với những thế lực nguyên anh này a cái này ta tự nhiên minh bạch. Tần lục liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hắn đối với loại chuyện này có chút tâm đắc, bất luận là ở trong vị thiên giới, hay là ở bên ngoài khai sơn lập phái, đều cần đạt được sự tán thành của tông môn đứng đầu ở đó mới được. Không phải vậy, tại tu chân giới thực lực vi tôn này, sẽ không có bất kỳ pháp luật nào đứng ra chủ trì chính nghĩa. Đi thôi, chúng ta đi vào trong xem thử. Liễu Tam canh vặn vẹo bả vai, thần sắc chăm chú. Tần Lục đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu thế, lúc này lên tiếng, "Đi, xuyên qua vòng cảnh giới do Lạc Vân Tông bày ra, hoàn cảnh phía dưới không lập tức phát sinh biến đổi." Phải đến khi tiếp tục phi hành về phía trước nửa canh giờ, mới cảm nhận được sự khác biệt ở nơi này. Đầu tiên, trên bầu trời xuất hiện một tầng sương mỏng màu tím bao phủ toàn bộ không gian, rất lâu không tan. Sương mù màu tím che khuất ánh nắng, khiến khu vực này trở nên mờ mịt, mang lại cảm giác âm trầm. Thấy vậy, Tần Lục và người còn lại chỉ có thể hạ thấp độ cao phi hành, men theo mặt đất mà di chuyển. Những sương mù này hẳn là tím cuốn mây, quả nhiên che khuất cả bầu trời A, liễu tam canh nhìn sương mù màu tím trên không, thở dài thường thược. Đúng vậy, không ngờ cái tím cuốn mây này lại khổng lồ như vậy. Tần Lục cũng nói theo một câu. Tiến cuốn mây là một loại hiện tượng khí tượng đặc dị tại vị thiên giới, nó quanh năm quẩn quanh trên bầu trời, không cách nào tiêu tan. Hơn nữa, loại sương mù này có thể tăng cường sự hội tụ của linh khí. Chính bởi vậy, linh khí ở vị thiên giới mới có thể nồng đậm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Đồng thời, loại sương mù này có tác dụng hỗ trợ nhất định đối với việc tăng tiến tu vi của yêu thú, tà túy và tà tu. Thế nhưng nó lại vô hiệu với tu sĩ bình thường. Thậm chí loại sương mù này còn tương đương với một loại độc dược mãn tính, hút phải trong thời gian dài có thể tổn hại đến căn cơ của tu sĩ. Mà khai hoang trong miệng các tu sĩ đại năng chính là dùng trận pháp dọn dẹp sạch sẽ những đám tím cúng mây này, thay đổi sự vận chuyển sinh thái linh khí nơi đây, để tu sĩ có thể sinh hoạt bình thường. Lão Tần, ngươi nhìn xem, cây cối trong rừng rậm phía dưới đều to lớn hơn rất nhiều, hơn nữa yêu thú cũng bắt đầu xuất hiện nhiều, xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn liễu tam canh đột nhiên nhắc nhở. Vốn tính cẩn thận, tần lục tự nhiên đã sớm nhận thấy biến hóa này, không cần tam canh nhắc nhở, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dưới chân hắn là một cánh rừng rậm rạp cổ một che trời, vạn vật tươi tốt. Trên mặt đất, cành khô lá úa rải rác khắp nơi, thỉnh thoảng có vài loại bò sát như rết và rắn độc thoát ẩn thoát hiện trên mặt đất. Những cây đại thụ to lớn thô kệch có thể nhìn thấy ở khắp nơi, Các loại kỳ hoa dị thảo mọc tràn lan trên mặt đất lại càng có vô số hung thú mảnh cầm đang cắn xé lẫn nhau, phát ra từng đợt tiếng gầm gừ. Tiến vào nơi này, tần lục và người còn lại đều nâng cao tinh thần cẩn thận, tốc độ phi hành cũng chậm lại. Đúng lúc này, tần lục không khỏi cúi đầu nhìn xuống phía dưới rừng rậm, hắn cảm ứng được ở đó dường như có một đầu yêu thú cấp 2. Cẩn thận một chút, nơi này có yêu thú cấp 2. tần lục nhắc nhở liễu tam canh. Liễu Tam Canh lúc này cũng cảm ứng được phía dưới có một đạo khí tức đang sao động, hắn bắt đầu dò xét tỉ mỉ. hẳn là một đầu yêu thú cấp 2, ta đi khởi động một chút. Nói xong, Liễu Tam Canh cầm trường kiếm trong tay xông xuống. tần lục ở giữa không trung, quan sát Liễu Tam Canh đáp xuống. Qua cảm ứng của hắn, con yêu thú ẩn nấp trong rừng cây rậm rạp phía dưới chỉ là yêu thú cấp trung nhị giai với thực lực của Liễu Tam Canh, hoàn toàn có thể tùy ý bắt gọn nó gào khi liễu tam canh lao xuống đầu yêu thú vừa giống lan vừa giống ngưu này liền chui ra từ trong rừng rậm mở ra cái miệng to như chậu máu tát về phía cổ liễu tam canh nhưng sự nhanh nhẹn của thân thể do cảnh giới trúc cơ viên mãn mang lại khiến cho con yêu thú cấp trung nhị giai này căn bản không cách nào công kích được hắn chỉ thấy liễu tam canh khẽ uốn người liền tránh thoát được một kích này sau đó hắn vung trường kiếm trong tay một đạo kiếm khí từ thân kiếm phun ra mang theo ánh sáng chói mắt, bắn thẳng về phía đầu yêu thú vừa giống lan vừa giống ngưu này. Nhưng điều tần lục không ngờ tới là, con yêu thú kia lại dùng một loại thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, hiểm lại càng hiểm tránh được đạo kiếm khí này. Ân tính linh hoạt của con yêu thú này cũng nằm ngoài dự đoán của liễu tam canh, hắn hơi ngây người tại chỗ. Lập tức, hắn lại cười hắc hắc, thật đúng là thú vị, yêu thú ở trong này, quả thật mạnh hơn bên ngoài một chút vừa dứt lời. Hắn lại cầm trường kiếm xông lên, chỉ là lần này hắn không dùng kiếm khí công kích nữa, mà lựa chọn cận chiến vật lộn, dường như đúng như lời hắn nói, định bụng khởi động làm nóng người. Trong nhất thời, liễu tam canh và con yêu thú này chém giết kịch liệt, bụi đất bay mù mịt, hỗn độn vô cùng. Chim thú gào thét, chạy trốn tứ phía, tràn diện vô cùng thảm liệt. Tần lục thì đứng trên không trung, hứng thú quan sát một màn này, dường như có điều suy nghĩ. Liễu Tam Canh cũng sử dụng pháp kiếm để tác chiến. Thế nhưng, kiếm pháp của hắn lại hoàn toàn khác biệt so với Tần Lục. Kiếm pháp của Tần Lục chủ yếu lấy mờ mịt, linh hoạt kỳ ảo và nhẹ nhàng làm chủ. Còn kiếm pháp của Liễu Tam Canh lại lấy cương mãnh, mau lẹ, lăng lệ, anh dũng, có đi không có về làm chủ. Sự khác biệt hoàn toàn trong kiếm pháp này khiến Tần Lục cảm thấy có chút thú vị. Bất quá, không đợi hắn kịp lĩnh hội. Liễu Tam Canh đã dùng một chiêu kiếm thuật lăng lệ lấy đi đầu của con yêu thú vừa giống lang vừa giống ngu này. Quả thực có chút bản lĩnh, nhưng đáng tiếc lại gặp phải ta, Liễu Tam Canh cười hắc hắc, đáp xuống từ không trung, bắt đầu đắc ý chia cắt thân thể yêu thú, tìm kiếm vật liệu. Thấy vậy, Tần Lục cũng hạ xuống từ trên không, đến bên cạnh Liễu Tam Canh. Nhìn động tác bận rộn của hắn, cười nói, "Lão Tam, chúng ta sắp xếp thời gian luận bàn một chút đi." Ta phát hiện kiếm thuật của ngươi rất lợi hại a được thôi, đến lúc đó ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Liễu Tam Canh tùy ý trả lời một câu. Hắn hoàn toàn có lòng tin nói ra lời này, phải biết tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới trúc cơ viên mãn, còn tần lục chỉ mới ở trúc cơ hậu kỳ. Ở cảnh giới trúc cơ, mỗi một giai đoạn thực lực đều chênh lệch rất lớn, rất khó vượt qua, lại thêm Liễu Tam Canh rất tự tin vào thực lực của mình, hắn cho rằng chỉ cần dựa vào chiến lược bản thân chiến thắng tần lục cũng không phải là việc khó mà tần lục nghe vậy cũng không lên tiếng phản bác chỉ cười nhạt một tiếng không nói gì thêm sau đó hắn còn ngồi sõng xuống lấy ra trường kiếm bắt đầu giúp liễu tam canh chia cắt thi thể thu thập các vật liệu có giá trị khi hai người đang mải mê đến quên trời đất một đạo hắc ảnh lại đang cấp tốc áp sát bọn hắn gào một đạo tiếng gầm gừ cùng loạn vang lên nghe được thanh âm này Trong nháy mắt tần lục dựng đứng cả lông tơ, thanh âm này cộng thêm khí thế đó, không cần quay đầu hắn cũng biết là một đầu yêu thú cấp 2. Hơn nữa, thực lực còn ở vào cảnh giới đỉnh phong nhị giai có yêu thú, tần lục lập tức quay đầu nhìn về phía sau, đồng thời thủ thế chiến đấu. Chỉ thấy phía sau đột nhiên xuất hiện một đầu hung hãn Yêu thú, quái vật này có cái miệng rộng giống như cá sấu, thân thể cao chừng mấy chục mét, một đôi mắt màu xanh biếc lóe ra ánh sáng quỷ dị. Trên thân không có bất kỳ lông tóc nào Nhìn cực kỳ ghê tởm Thanh ngạc thú Liễu tam canh kinh hô một tiếng Tần lục cũng lộ vẻ nghiêm trọng Đối với đầu yêu thú đại danh đỉnh đỉnh này Đương nhiên hắn sẽ không lạ lẫm Con yêu thú này Trong đám nhị giai là tồn tại đỉnh cấp Thực lực cực mạnh Tu sĩ trúc cơ gặp phải yêu thú này Không trọng thương thì cũng tử vong Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào Nếu thấy hay thì nhớ like Và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha